thought Here's a thinking giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn đa thê của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả." "Kỹ thuật thâu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách." "Ông Bá Tạo tuy không phải là người giàu nhất làng Đường Thảo nhưng của ăn của để quanh năm dư thừa và điều làm ông hãnh diện hơn đời là ông sống phong lưu nhàn hạ." Ông ghét hạng nhà giàu vắt cổ chảy ra nước Suốt đời bo bo giữ của Làm như chết có thể mang theo được xuống âm phổ Năm nay ông mới ngoài 40 Nhưng chỉ thích kết giao toàn những quan viên chức sắc Hoặc phú hộ trong làng Thường nhật ông có cái thú bống trà mạn sen Cắt tỉa cây cảnh trồng đầy một mảnh vườn trước hiên Tuần hai lần Ông sang nhà ông Tổng Kiến Sát bên đỉnh làng Họp mặt đánh tàu tôm Có khi ngủ lại một hai đêm mới về Ông Tổng Kiến mất chức Tránh Tổng từ lâu Nhưng thiên hạ vẫn quen gọi là ông Tổng hoặc Cụ Tránh Để nhắc ông cái quá khứ một thời từng hét ra lửa Thói quen đất bắc nói như thế Cũng như ông Lý Đông làm Lý trưởng có 2 năm thì mất chức Bây giờ đã xa suốt lắm vì thua kiện Nhưng dân làng gặp đâu vẫn kính cẩn trào Cụ Lý Y như ông còn đang tại chức Riêng ông Tạo thì chưa hề có chức vụ gì trong làng, nhưng phong tục dân gian luôn luôn tránh, không muốn gọi tên tục, nghe nó chơ lắm, cho nên người ta mới gán cho ông chữ bá, nghĩa là bá hộ, để khi chào hỏi, đôi bên cũng cảm thấy danh giá hơn. Ba người, ông Tổng Kiến, ông Lý Đông và ông Bá Tạo kết thành một bộ ba ý hiệp tâm đầu, uống trà bình thơ và sát phạt tổ tôm, theo đúng câu thơ người xưa để lại. Làm trai phải đánh tổ tôm Uống trà liên tử Ngâm nôm thúy kiểu Xét về địa vị xã hội Thì ông bá tạo hơi lép vế một chút So với hai ông kia Lép vế có nghĩa là chưa bao giờ Được cầm ba tong hò hét Mắng chửi dân làng Nhất là vào những mùa thu thuế Hoặc trong những bữa tiệc làng chiếu trên chiếu dưới Bày ra ở sân đỉnh Nhưng bù lại Ông bá phóng tay tiêu tiền rộng rãi Thành ra hai ông kia lúc nào cũng nảy Những lúc ngà ngà say bên cốc rượu lậu Ba ông thưởng cao hứng, vỗ ngực, ví mình như bộ ba Lưu Quan Trương thời Tam Quốc Cùng nhau kết nghĩa vườn xoài Thề không đồng sinh, nhưng xin được đồng tử Nghĩa là chết chung một ngày Dĩ nhiên đó chỉ là lời thề lúc say mà thôi Khi tỉnh rượu rồi thì tuy không nói ra Nhưng đều thầm nghĩ mạnh ai nấy chết Chứ ngu gì mà chết trùm một lũ cho phí Rồi số thằng kia nó chết trước mình thì sao Chẳng lẽ mình lại tự tử theo nó Bà tạo thua chồng vài tuổi Nghĩa là năm nay mới 38 Nhưng con cái cũng đã lớn Đứa đầu lòng 17 tuổi Lại thêm cương vị của một người thuộc loại giàu có trong làng Bắt bà phải trang nghiêm Và vì thế lúc nào cũng đóng vai giả chức tuổi Bà không ưa mấy ông bạn tâm giao của chồng Nhưng không bao giờ dám bày tỏ bằng lời nói hay cử chỉ. Xã hội Việt Nam thời ấy không cho phép người vợ được đứng ngang hàng với chồng. Cho nên mỗi lời nói của chồng là một mệnh lệnh. Chồng muốn gì, vợ chỉ việc lặng lẽ chiều theo mà thôi. Hai ông bạn kết nghĩa của ông bá, tức ông Tổng Kiến và Lý Đông, chẳng có khuyết điểm gì đối với bà. Nhưng bà không muốn chồng giao du thân mật quá vì sợ chồng bà sẽ lây cái tính xấu của họ. Cái tính xấu ấy là ông Tổng Kiến hiện có ba vợ, và ông Lý Đông thì cưới hai vợ ở chung một nhà. Làng này chẳng phải chỉ riêng hai ông đó theo chế độ đa thế, còn khá đông những ông nhà giàu lấy vợ lẽ, mà được xã hội chấp nhận một cách tự nhiên. Chỉ riêng chồng bà thì gần 20 năm nay vẫn thủy chung, không đèo bỏng, làm bà tự thấy mình quá tốt phúc và bà muốn duy trì tình trạng ấy cho đến ngày nhắm mắt. Trùng báo bà... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net